Chương hai lần. ở hắn nguyên bản thế giới chung càng là đại gia tộc phụ mẫu thân duyên quan hệ lại càng đạm bạc cho nên hắn hồi nhỏ biểu hiện thiên phú cao siêu đạt được không ít người tán thưởng phụ thân mẫu thân đối hắn cũng rất tốt nhưng cùng cha khác mẹ các huynh đệ đãi ngộ tất nhiên không thể tốt lắm tiểu nhân thời điểm hắn không hiểu cảm thấy xuất sắc lược tha y là hẳn là mà lúc này xem thời khinh khinh làm mẹ người thân vì đứa nhỏ suy nghĩ còn có bọn họ thường xuyên hỗ động cùng với thời khinh khinh đối thời c h i khoảnh này không phải thân nhi tử đứa nhỏ đều tốt như vậy nói thật hiến thần là tò mò thời khinh khinh kết quả là cái thế nào nhân thế nhưng có thể ở nay như vậy nhân tâm lạnh lùng mạt thế giữa còn vẫn duy trì bộ phận sơ tâm có thể hiến thần đáp ứng ngươi phải nhớ kỹ ngươi lúc trước đã khiếm ta một lần hơn nữa hiện lần này là hai lần ta nay còn không nghĩ tới muốn cái gì nghĩ tới lại nói cho ngươi thời khinh khinh viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi chúng ta đây là có điều kiện tiên quyết ở không thể thương tổn ta cùng ta để ý nhân dưới tình huống còn có không thể vi phạm ta chủ tâm yến thần hư một tiếng không thương tổn ngươi cùng ngươi để ý nhân điểm ấy có thể đồng ý nhưng không thể vi phạm ngươi chủ tâm liền rất không rõ ràng này không được thời khinh khinh túi bà vai được rồi mà nếu quả ta cực độ không đồng ý dưới tình huống ngươi không thể bức ta dù sao nàng đã được bệnh nan y hãy muốn chết đáp ứng yến thần điều kiện một phương diện vì con giải vây về phương diện khác nàng đã chết sẽ không cần hoàn thành hắn điều kiện yến thần xem thời khinh khinh cái cô gái này quá lớn mật tính kế hắn không nói đáp ứng điều kiện cũng như vậy hạn chế đến hạn chế đi m ẫ u c h ú t là hắn đối nàng còn chán ghét không đứng dậy yến thần cao thấp đánh giá thời khinh khinh đem thời khinh khinh xem sợ hãi ngươi ngươi làm gì ôm sát hai cái hài tử làm ra tùy thời trốn chạy động tác yến thần phù ngạch hắn thật sự là chung một loại tên là thời khinh khinh độc chạy cái gì ta muốn xuống tay với các ngươi các ngươi chạy đến rồi chứ yến thần giọng nói chung mang theo lương ý thời khinh khinh sợ run cả người thời chi hành để phòng đứng lên tùy thời muốn thuyên chuyển ra ám hệ dị năng thời chi khoảnh không rõ chân tướng hắn không biết được thời khinh khinh thời chi hành cùng yến thần trong lúc đó ân oán cho nên là dùng bình thường ánh mắt xem yến thần thúc thúc ngươi vì sao muốn xuống tay với chúng ta y ế n thần rốt cục gặp cái bình thường một tay lấy thời chi khoảnh theo thời khinh khinh trong lòng đoạt đi qua không có gì đến thúc thúc giáo ngươi luyện đan thời chi khoảnh còn nhớ y ế n thần dạy hắn luyện đan có thể đến giúp mẹ cho nên hưng phấn đồng ý tốt tốt thời khinh khinh thời chi hành viên thuốc khoảnh cục cưng bị bắt mùa thời khinh khinh cùng thời chi hành ở tại chỗ c h ố mắt y ế n thần giáo thời chi khoảnh là lúc rút ra tinh lực cấp hai người làm phức tạp một ít ngũ hành trợ vừa rồi cho các ngươi là giản bản ngũ hành trợ đây mới là nguyên bản các ngươi trước nghiên cứu nghiên cứu đi thời khinh khinh thời c h i hành học cùng không học đây là một vấn đề cẩn thận xem yến thần người này ra vẻ thật sự không có muốn xuống tay tính toán thời khinh khinh nhanh điên rồi nay yến thần đến cùng có ý tứ gì khi dễ nàng thú vị là đi thời tri hành nhưng là giải thoát rất nhanh lôi kéo mẹ ngồi xuống mẹ chúng ta c h ư a học trận pháp đi c h ờ học xong dùng để đối phó yến thần nhường hắn thua ở thủ hạ của mình kia hình ảnh so với trực tiếp giết yến thần càng có ý tứ thời khinh khinh không biết con suy nghĩ nhiều như vậy nhưng xem đứa nhỏ đều có thể lập tức tính hạ tâm đến nàng cũng sẽ không lại dối d á m dù sao nàng thế nào dối d á m đều là vô dụng học b lpli đói ổ